Các bạn đang nghe tại audio.net của anh mới đồng ý kết hôn với anh Không sai, bởi vì cô trốn nợ mà chạy trốn, nhưng cô cũng không có cầu xin anh giúp mình trả nợ sở dĩ, cô, sở dĩ cô đồng ý trở thành vợ anh, hoàn toàn là vì thực hiện cam kết Hơn nữa từ đầu đến cuối, cô không thể vứt bỏ được tình cảm dành cho anh Thật không nghĩ đến anh lại nhìn con người cô nông cạn như vậy Anh nghĩ rằng anh nói rất rõ ràng, em cũng nghe được rất rõ ràng mới đúng chứ Anh gửi mỉa mai, toàn thân căng thẳng mà nói Chỉ là cảnh cáo trước, tốt nhất em nên có chuẩn bị tâm lý Anh tuyệt đối không phải là một người chống tốt Cô nhắm mắt lại, tất cả hy vọng bị lời nói lạnh nhạt của anh đánh vào vực sâu Cho tới bây giờ, cô chưa từng vọng tưởng lấy được thứ chồng không thuộc về mình từ trên người anh Thậm chí còn có sự ngu xuẩn cho rằng bọn họ có thể quay trở lại khoảng thời gian yêu nhau say đắm 10 năm Nhưng nhìn bây giờ thì vĩnh viễn là không thể Kết hôn là chuyện rất phiền phức, nó liên quan đến hai gia đình Vì vậy, sau khi nhận được sự chấp thuận của Trịnh Tố Linh Nghiêm Hâm cùng Trương Vận Như báo cáo chuyện này cho hai bên cha mẹ biết Ba Trương và mẹ Trương thấy nghiêm hâm tới nhà cầu hôn, mặc dù cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng thấy nghiêm hâm lái xe hạng sang, ăn mặc lại đẹp. Hơn nữa, còn đồng ý trả sạch nợ nần cho con gái thì không bao lâu ba Trương đã đồng ý rồi, còn dặn dò cô về chăm sóc tốt nghiêm hâm. Mặc dù ba mẹ dễ thương lượng đã giảm bớt phiền phức cho cuộc hôn nhân này Nhưng ba mình lại đồng ý sảng khoái như vậy Khiến lòng trương vận như có chút không vui Dù nói thế nào mình cũng là con gái của ba Sao ba không hỏi anh có yêu cô không Có đối xử tốt với cô không đã dễ dàng giao cô cho nghiêm hâm Giống như hận, hận không gả cô đi cho nhanh Khiến cô rất khó chịu Con quen cậu nghiêm khi nào Sao ba chưa từng nghe con nói tới ngược lại mẹ trương còn nhớ kéo con gái vào phòng quan tâm dò hỏi không phải con vì trả nợ cho cái tên tiểu tử kia giống như trong phim truyền hình diễn để có tiền để cho kẻ có tiền bao nuôi chứ không có đâu con làm gì có giá thị trường để người ta bao nuôi chứ suy nghĩ ngựa thần nứt gió tung mây của mẹ khiến trương vẫn như khóc dở khóc Giờ khóc giờ cười Nhưng ít ra mẹ còn sợ cô làm chuyện điên rồ Điều này làm cho cô trong lòng thoáng băn khoăn Con quen anh ấy đã lâu rồi Chỉ là không cho ba mẹ biết thôi Vậy nó biết chúng ta thiếu người ta bao nhiêu tiền không? Mẹ Trường liên tục xác nhận Biết, anh ấy nói anh ấy sẽ xử lý hạ Điều này không có gì giấu giếm Trường vẫn như theo như thực tế trả lời Nó có đôi xử tốt với con không? Mẹ Trường hỏi nữa Tốt ạ, vẫn như cúi đầu, trong lòng có chút chua xót. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mẹ Trương an tâm, nghiêm hâm cho người. Ấn tượng đầu tiên chính là dòng trong loài người. Đây không phải là gả con gái cho người đàn ông tốt sao. Có sự cam doan của cô, khiến ba mẹ Trương liền vui vẻ mà đồng ý hôn sự. Vấn đề là còn một cửa chưa qua, chính là ba mẹ nghiêm. Đối với Trương Vận Như mà nói, đối mặt với song thân Nghiêm ra là một thách thức lớn Chỉ ngồi ở trong phòng khách, bị nhìn như soi mói sẽ làm cô đứng ngồi không yên, rất muốn chạy trốn Người trẻ tuổi tự quyết định là tốt rồi, chẳng qua ta cảnh cáo trước Hôn nhân không phải là trò đùa, phải có quyết tâm giúp đỡ lẫn nhau cả đời Nghiêm Trấn Đông là một người cha hiền từ đối với hôn nhân của con trai không có ý định can thiệp nhiều Chỉ có tận tâm chỉ bảo dặn dò Nhưng mẹ nghiêm, lưu thuộc quyền không có tốt như vậy Bà dùng đôi mắt nhìn như dịu dàng Nhưng giờ phút này đang dùng ánh mắt nhìn sắc bén Không để lại dấu vết tàn sát Trương Vận Như Năm đó bà từng ra tay, ở trong phòng nghiêm hâm thuê Tìm được Trương Vận Như Muốn cô gái kia thức thời rời khỏi con trai bảo bối của mình Dùng lời nói công kích cô Lúc cô phản bác, còn quăng cho cô vài cái tát Rốt cuộc cũng thành công khiến Trương Vận Như biến mất bên cạnh con trai Nhưng bà ngàn lần không ngờ Qua 10 năm sau, hai người kia rốt cuộc lại về bên nhau Thoáng chốc bà không biết đầu con trai có vấn đề Hay là bà đã xem thường trăm phương ngàn kế của Trương Vận Như Ai? Sao lại nói lời nghe nặng nề như vậy? Cuối cùng Hâm Nhi cũng muốn kết hôn rồi Là chuyện tốt Trên mặt Lưu Thục Quyên hiện lên nụ cười nhẹ Mang đầy phong thái yểu điệu Vỗ vỗ cánh tay chồng rồi nói, ba con các anh đi ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với Vận Như một chút. Hành động của Lưu Thục Quyên cũng không đem lại phản ứng quá lớn của hai người đàn ông. nghiêm Trần Đông chỉ là phất phất tay, đứng lên đi tới phòng bếp, mà nghiêm hâm chỉ là đẩy Vận Như một cái, muốn cô và mẹ tâm sự. từ 10... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net